hồi thứ mười lăm khương thượng về trần cưới vợ nói về tại núi cô lôn cung ngọc hư có ông nguyên t h ủ là giáo chủ xiển giáo có mười hai người đệ tử đều là tiên phạm luật sát sinh nên bị đ o ạ ngày sau phải xuống trần để gánh chịu tai nạn bởi cớ ấy nên ông nguyên t h ủ không dạy nữa đóng cửa động không giảng kinh hơn nữa thượng đế đã có lệnh truyền mười hai vị tiên phạm tội ấy xuống trần làm tôi nhà chu và cả hai giáo phái xiển giáo và triệt giáo số người tu hành phạm tội gồm có hơn ba trăm sáu mươi lăm người đều được biên tên vào bảng phong thần để đủ số cho trời sai khiến bản phong thần ấy chia ra làm tám bộ bốn bộ trên là bộ lôi bộ hỏa bộ ôn bộ đẩu bốn bộ dưới là thần mây thần mưa thần sao thần núi nhân khi trụ vương mất nước vua vũ ra đời ông nguyên thủy được thượng đế ủy nhiệm phong thần xét ông hiền ông giữ ngôi cao ngôi thấp mà định đoạt nguyên t h ủ định cho học trò mình là tử nha xuống làm tướng vì vậy ông sai bạch hạc đồng tử đi đòi tử nha tức khương thượng đến dạy việc bạch hạc đồng tử tuân lệnh đến đòi tử nha ứng hầu lập tức đợi tử nha làm lễ xong xuôi nguyên t h ủ truyền ngươi lên núi này được mấy năm tử nha t h ư ơ n g đệ tử tu hồi hai mươi ba tuổi đến năm nay đã được bảy mươi hai rồi nguyên thủy nói số ngươi thành tiên chưa được còn vương vấn công danh nay thành thang hết vặn tây chu ra đời vậy ngươi phải thay mặt ta xuống trần r a công giúp nước lập bản phong thần sống làm tướng chết làm thần như vậy công tu luyện của ngươi mấy mươi năm trời không uổng còn chỗ này không phải là chỗ ngươi ở lâu được tử nha năn nỉ đệ tử cố bỏ nhà lên núi dốc lòng lánh tục tìm tiên bốn chục năm dư nguyện bỏ đời theo đạo vẫn biết tu hành là khó muốn thành chính quả không phải một sớm một chiều nhưng đệ tử đã theo thầy học tập lâu nay xin thầy làm ơn cứu rỗi nỡ nào đuổi đệ tử trở lại p h à m trăn nguyên t h ủ nói vẫn biết ý muốn của ngươi như vậy x o n g số phận ngươi không được t o ạ nguyện ta biết làm sao thần tiên đều một cõi như nhau ngươi chớ t ị hiềm việc ấy tử nha năn nỉ xin sư phụ thương con tìm cách cho con được lánh cõi trần này nam cực tiên ông khuyên tử nha số n g ư ờ i đã không thành tiên đạo mà lại từ bỏ công danh thì hai đảng đều hỏng chi bằng xuống giúp thế gian sau được phong thần rồi sẽ lên non giữ đạo mới yên tử nha không còn biết nói sao hơn đành sửa soạn ra đi và hỏi nguyên thủy nay đệ tử vâng lời về trốn p h ạ m trần chẳng hay việc sắp đến ra thế nào xin thầy chỉ giáo nguyên t h ủ nói ta có tám câu kệ chỉ rõ chọn đời ngươi ngươi hãy nhớ lấy nói rồi ngâm rằng mười năm chịu túng áo còn bâu gượng gạo mua vui chớ c h á c sầu ngồi đá bàn kê câu đợi vận chờ xe vương giả rước về lầu tám mươi lẻ nữa mang đai ngọc chín chục dư ba buộc ấn hầu mậu ngũ chư hầu trăm c h ấ n phục phong thần chín tám bốn xuân thu nguyên t h ủ ngâm kệ rồi nói tuy bây giờ ngươi xuống đời nhưng ngày sau cũng về núi tử nha lạy thầy dã bạn ra khỏi cung ngọc hư nam cực tiên ông theo đưa ít dặm đến núi kỳ lân dặn tử nha mấy lời thầy đã dạy hiền hữu chớ quên ngày nay xa cách nhưng có lúc gặp nhau xin tạm biệt tử nha l ạ i tạ cáo từ nam cực tiên ông rồi một mình thơ thẩn nghĩ t h ầ m mình bỏ nhà lên núi tu tiên đã lâu nay không còn mẹ cha con cháu bà con họ hàng cũng chẳng còn ai biết chú ngụ vào đâu mình xuống trần chẳng khác chim lìa rừng cá x a vực lẻ loi cô độc suy đi nghĩ lại tử nha sực nhớ đến một người anh em bạn ở triều ca trước kia thường lui tới tên tống dị nhân nhưng chẳng biết mấy mươi năm qua người ấy còn hay mất thế sự có đổi rời chăng nhưng nếu không đến với dị nhân thì biết chú ngụ vào đâu tử nha đành nhắm hướng c h i ề u ca lần đến tìm người xưa cảnh cũ đến nơi thấy nhà cửa t ấ m dị nhân vẫn như thường tường rêu lốm đốm khung cửa trang viên màu hồng tuy có vẻ phai nhạt hơn trước song không khác mấy tử nha bước đến gọi gia nhân nói có viên ngoại ở nhà không gia nhân hỏi ông là ai xin cho biết tên họ để chúng tôi tiện b è thưa lại tử nha nói ngươi vào thưa với tống viên ngoại có ta là khương tử nha đến viếng tống dị nhân đang tính sổ nghe có khương tử nha đến thăm hồi tưởng lại tình bạn t h ủ a xưa liền buông viết bước ra nghênh tiếp mời vào đối diện dùng trà dị nhân hỏi vì sao mấy chục năm b i ể n biệt đã không lui tới lại chẳng có thư từ tôi trông hiền hữu đến mỏi mắt ngày nay hiền hữu ở đâu đến thăm tôi hay nhân tiện việc gì ghé chơi tử nha nói tôi thủa quen nhau dạo ấy tôi bỏ nhà lên núi tu tiên chẳng may số kiếp tôi không thành nên trở về đây nối lại c h i kỷ dị nhân nói hiền hữu bây giờ ăn chay hay ăn mặn cho tôi biết để sai trẻ dọn cơm tử nha nói đã mang tiếng tu hành đâu dám dùng rượu thịt dị nhân nói lâu ngày gặp nhau tình chi kỷ không có rượu sao tìm thấy thú vị v à lại rượu là đồ chay các vị tiền bối gọi là quỳnh tương sao hiền hữu không dùng tử nha nói hiền huynh đã có lòng đoái tưởng tiểu đệ đâu dám từ chối dị nhân hỏi hiền hữu đi tu được bao lâu tử nha nói đã bốn mươi năm dị nhân c h ặ t lưỡi bốn mươi năm ẩn thân trên núi k ẻ cũng lâu quá rồi chẳng biết hiền hữu đã học được phép tắc gì chưa tử nha nói nếu không học được phép tiên thì ở núi làm gì dị nhân hỏi phép tiên thế nào xin nói cho tôi rõ tử nha nói gánh nước t ớ i cây trụm lửa nấu thuốc dị nhân tức cười tiếng tìm tiên học phép mà lại gánh nước trộm lửa thì ở thế gian lại không có chuyện gánh nước trộm lửa hay sao đó là cái nghiệp làm đầy tớ đâu phải làm tiên tử nha thấy dị nhân không thông đạo lý nên chẳng giải thích làm gì chỉ cười nửa miệng dị nhân nói tiếp tôi với hiền hữu trước kia là bạn nay tình ấy chưa phai vậy hiền hữu ở đây với tôi trung hưởng giàu sang không phải gánh nước t r ộ m lửa như lúc tu tiên nữa hiền hữu bằng lòng chứ tử nha thấy dị nhân thật tình lòng cũng được an ủi phần nào nói hiền huynh đã có lòng đoái tưởng đến tiểu đệ lẽ nào dám trái ý dị nhân nói trong đời không gì bất hạnh bằng không con nối hậu tôi sẽ lo việc vợ con cho bằng hữu để dòng họ khương khỏi mai một tử nha khoát tay nói tuổi đã chừng này anh đừng tính chuyện ấy hai người chuyện vãn cho đến nửa đêm mới đi nghỉ ngày hôm sau dị nhân cưỡi lừa lén sang nhà họ mã lo việc hỏi vợ cho tử nha khi đến trang viên mã viên ngoại hay tin mừng rỡ ra rước vào trà nước mã viên ngoại nói lâu lắm mới gặp anh lâu nay anh làm gì bên ấy mà không sang chơi dị nhân nói bấy lâu m ắ c lo kế sinh nhai không thì giờ rảnh nếu không vì chút việc quan hệ chắc cũng chưa ghé thăm anh được mã viên ngoại hỏi cha t r ả việc gì mà quan hệ dị nhân nói tôi tính đến trước thăm anh sau là mai ái nữ cho một người tử tế mã viên ngoại ngắt lời người nào cậy anh vậy chỗ anh em cứ nói thật tình đừng ngại gì cả dị nhân nói không ai xa lạ người này chính là bạn thân của tôi lúc trước quê ở hứa châu thuộc đông hải họ khương tên thượng tên chữ là tử nha biệt hiệu là phi hùng thật là đ ứ n g anh hùng thời nay mã viên ngoại nói tôi với ông là chỗ thâm tình con tôi chẳng khác con ông ông đã định trước tôi chẳng lẽ không vâng tống dị nhân được lời liền lấy bốn n ế n bạc trao cho mã viên ngoại làm lễ cầu hôn mã viên ngoại nhận lãnh rồi hối gia đ ì n h dọn tiệc đãi đằng rất hoan hỉ tiệc mãn dị nhân từ tạ ra về bấy giờ tử nha ở nhà một mình thấy dị nhân đi vắng suốt ngày không về lòng ái ngại hỏi bọn gia đình viên ngoại đi đâu suốt ngày vậy bọn gia đình thưa ra ra chúng tôi ra đi từ sáng sớm chắc đi đòi nợ đâu xa tử nha còn đang hoài nghi thì có b ấ m người từ ngoài ngõ bước vào tử nha chạy ra thấy dị nhân đã về mừng rỡ hỏi anh đi đâu suốt ngày tôi t ỉ m mãi không thấy dị nhân nói mừng cho hiền đệ đấy tử nha ngạc nhiên hỏi tôi có việc gì đâu mà mừng dị nhân bảo gia đ ì n h r ấ t lừa vào chuồng rồi theo tử nha vào sảnh đường nói ngày nay tôi đi tìm vợ cho hiền đệ duyên thắm đã đượm rồi quả thật nợ ba sinh nên tỉnh dai ngẫu tử nha mỉm cười hỏi anh đến nói con gái ai vậy dị nhân tỏ bày con gái ông mã hồng cô này tài sắc vẹn toàn nết na có tiếng tử nha nói nay tôi tuổi đã già ngoài bảy mươi biết người ta có chịu không dị nhân nói sao lại không chịu nhà họ mã đã nhận tiền xính lễ rồi v à lại con gái nhà họ mã tuy còn trinh nhưng tuổi hơn sáu mươi sánh với hiền đệ xứng đôi lắm có lẽ trời dành riêng cho hiển đệ đấy nói rồi truyền g i a đ ì n h dọn tiệc ăn mừng hai anh em bầu bạn vui cười không ngước cách mấy hôm sau dị nhân chọn ngày lành sắm lễ vật bảo tử nha đi cưới vợ tử nha nói anh đã thương tình cố lòng bảo bọc thì anh muốn thế nào tôi cũng nghe theo dị nhân hối vợ sửa soạn đâu đó đàng hoàng dọn phòng huê trúc để tử nha cùng cô gái họ mã đẹp duyên ngày cưới vợ của tử nha cũng rất nhộn nhịp trai già đi cưới nàng tóc bạc nếu đời loài người là một trăm năm thì đôi vợ chồng này q u a n hưởng dư hai mươi năm tình ái cũng không phải ngắn ngủi gì người sau có thơ nói về tử nha có vợ muộn tu chẳng thành tiên tiếc tử nha về trần cưới vợ cũng vui nhà sáu mươi tám tuổi cành d â u xế bảy chục dư hai chú rể già xem đuốc hàm d â u e táp lửa xoay gương mái tóc tựa xương xa lá l â y nguyệt lão xe tơ m u ộ t dẫu đến trăm năm nhắm chẳng xa tử nha tuy cưới vợ mặc lòng song lòng hoài vọng núi non xưa cũ quen kiếp tu hành nên việc ái ân không nồng thắm mã thị không rõ tính chồng ngỡ anh chàng vô dụng không phải khách đa tình ngày kia mã thị hỏi chồng lang quân định ở như thế này mãi sao tử nhé hỏi hiền thê nghĩ gì mà hỏi tôi như vậy mã thị nói tôi thường nghe nói dầu anh em ruột mà ở chung nhà lâu ngày không lo sinh kế thì cũng mất lòng nhau không thể hòa thuận nhau được lang quân đối với tống huynh chỉ là tình bằng hữu sao không lo tính chuyện làm ăn cứ ăn nhờ ở đậu với tống huynh mãi coi sao được tử nha nói hiền thê nói cũng phải x o n g tôi từ nhỏ đến lớn lo việc tu hành không biết nghề nghiệp gì cả nay phải mưu kế thì biết tính lẽ nào mã thị nói phải tìm cách sinh nhai mới được trước kia phu quân không có gia đình chưa vợ con thì việc ấy chưa cần nay đã thành g i a thất chuyện trăm năm đâu phải nhỏ tử nha suy nghĩ một lúc rồi nói lúc nhỏ tôi có biết đan g ầ u dai chẳng biết ngày nay có thể dùng sinh sống được không mã thị nói đó cũng là một nghề sinh sống đã là nghề nghiệp thì g i à u lớn nhỏ cũng có thể kiếm ra tiền v à lại sau vườn nhiều tre phu quân có thể dùng tre ấy đan gầu dai đem xuống chợ bán vợ chồng già ăn cũng đủ tử nha nghe lời mã thị đan một gánh gầu dai đem xuống chợ triều ca ngồi từ sớm mai đến chiều vẫn không thấy ai hỏi đến tử nha sợ trời tối gánh gàu chạy giết về nhà con đường xa hơn ba mươi lăm dặm tử nha đi về ngót bảy chục dặm bụng đói như cào chân mỏi rũ rượi không có một đồng xu trong túi để vào quán uống nước về đến nhà sắc mặt tử nha đượm buồn mã thị thấy chồng gánh gàu về không mất cái nào lòng không đẹp hỏi không bán được cái nào sao tử nha nổi sung c à n nhằn với vợ mụ bất nhân lắm cứ để tôi ở không cho rảnh bày chuyện buôn bán thêm phiền từ sáng đến chiều tối ngồi giữa chợ không ai hỏi đến tên báo hại tôi sưng vai mỏi gối mà chẳng ích gì mã thị h á i chồng g ầ u dai là vật dụng cần thiết của mọi người tại sao không ai mua buôn bán đã không xong lại trở về mắng vợ hai vợ chồng lời qua tiếng lại la ó vang nhà tử nha đứng vuốt d â u mã thị ngồi c h è miệng hai người không ai nhịn ai tống dị nhân nghe được vội bước ra hỏi việc gì mà vợ chồng gây g ỗ nhau vậy tử nha thuật lại mọi điều dị nhân lắc đầu nói thôi hiền đệ không cần tính chuyện bán b u ồ n nữa g i à u có mấy miệng ăn đi nữa tôi cũng nuôi hết hãy dẹp bỏ bất bình vợ chồng thuận hòa nhau mới vui mã thị nói vẫn biết lòng anh chị đối với vợ chồng chúng tôi tốt như vậy x o n g chúng tôi đã thành vợ chồng dĩ nhiên phải lập nghiệp không thể sống nhờ vả mãi cho đến trọn đời dị nhân nói nếu muốn làm ăn thì thiếu gì chuyện cần chi phải bán g ầ u dai trong vựa tôi có sẵn lúa mì thím x a y bột cho chú đem đi bán mã thị nghe lời xúc lúa đem ra x a y bột phơi thật khô tử nha lại gánh xuống chợ triều ca bán tử nha ngồi suốt ngày vẫn không có người nào hỏi đến tử nha nghĩ thầm hay là ta không miệng lưỡi mời mọc khách hàng như những kẻ khác nên họ chê nghĩ như vậy tử nha thấy ai đi qua cũng mời mua hàng mặc dù tử nha mời đến khan r ộ n g gánh bột vẫn còn nguyên tử nha ngồi một hồi lâu thấy trời đã về chiều vội cất gánh lên vai trở về kẻo tối tử nha vừa bước đi một quãng không xa lắm bỗng có một người gọi lại mua ông già bán bột hãy để tôi mua đoán chừng mình gặp may bạn hàng c h i ề u nào ngờ người ấy chỉ mua có một đồng tiền thế mà cũng làm tử nha mất công gánh lên để xuống mặc dù vậy tử nha cũng không phiền vì có bán hơn về không tử nha loay hoay múc bột trong gánh gói lại trao cho khách hàng bỗng đằng sau có tiếng vó ngựa chạy đến rầm rập tử nha thất kinh quay lại thì thấy một con ngựa chạy đến trên lưng có một vị quan lại hình như đang đi việc gì khẩn cấp hai thúng bột của tử nha bị con ngựa ấy vướng vào vó mang đi đổ rải rác cùng đường tử nha la lên trói lói con ngựa vẫn không dừng lại tiếc của quý tử nha chạy theo bột dính đầy cả quần áo mốc xích người mua bột thấy vậy bỏ đi không mua nữa tử nha biết ngựa của nhà quan không thể bắt đ è n được đành nhặt thúng gánh không l ẩ y m ả n h trở về mặt buồn như ma đói mã thị thấy chồng quẩy gánh không về mặt hớn hở ngỡ chồng bán đắt bước ra tận ngoài sân đón rước tử nha ném gánh xuống đất mắng vợ mụ bày chuyện không xong mã thị cười mơn à hôm nay chắc là bán đắt nên lên mặt với tôi chứ gì tử nha nói không thu được đồng điếu nào suốt buổi không ai hỏi đến lúc ra về bị ngựa mang đổ hết cả g i ó n g gánh giữa đường từ chợ triều ca về đây đói quá đi không nổi mã thị mặt nhân lại thiệt tốt phước già đầu mà làm gì cũng chẳng nên trò chỉ biết ăn thôi quả đời tôi gặp nghiệp báo tử nha bị vợ mắng giận quá t o à n bước đi tới nắm đầu đánh cho một trận nhưng không may mã thị cũng chẳng vừa tử nha vừa bước đến đã bị mụ nắm râu chặt cứng hai vợ chồng té nằm một đống dị nhân và tôn thị bước ra can một gánh bột giá đáng là bao nhiêu vợ chồng đối xử với nhau như vậy sao phải tôn thị đỡ mã thị dậy còn dị nhân dắt tử nha vào thư phòng nói nhỏ hiền đệ chớ nên nóng giận như vậy nghĩa vợ chồng ấm lạnh có nhau tử nha nói thần trai vô dụng chừng nay tuổi mà không làm nên việc nhỏ mọn như vậy để vợ mắng tôi thấy hổ thẹn quá dị nhân nói hoa nở có mùa người nên có vận lúc chưa gặp vận thì dù có tài giỏi đến đâu cũng chẳng làm gì nên hiền đệ hiện giờ tuy nghèo khó nhưng lúc gặp thời cũng vinh hoa phú quý như ai hiền đệ đừng nản l ò n g tôi có nhiều phương tiện giúp đỡ hiền đệ được tử nha nói được anh đùm bọc Ở n ấy không biết lúc nào mới trả nổi dị nhân nói vợ chồng hiền đệ dẫu ở không suốt đời cũng chẳng hại gì nhà tôi đủ nuôi tất cả x o n g để làm vui lòng hiền đệ tôi sẽ giúp hiền đệ việc này chắc chắn không sợ thất bại tử nha hỏi anh định việc gì vậy dị nhân nói tôi có ba mươi lăm cái quán bán rượu tại chợ triều ca để tôi mời các chủ quán đến đây chơi cho biết mặt hiền đệ rồi bảo họ nhường quán cho hiền đệ bán mỗi quán một ngày cứ l u ô n phiên như vậy mà làm việc này họ đã tổ chức sẵn sàng nhân công trong quán đều có sẵn hiền đệ chỉ đến đó thu tiền thôi tử nha nói nếu thế tôi nhờ ơn anh nhiều quá hôm sau dị nhân mời các chủ quán đến để bày tỏ sự tình ai nấy đều bằng lòng định ngày mai khởi sự nhường cho tử nha bán tại quán họ trương là chỗ đông khách nhất vì quán này ở ngay tại ngã ba đường chỗ nhiều người qua lại đã vậy ngày nào quân lính triều ca đi tập cũng vào quán ấy ăn uống chủ quán họ trương truyền cho bọn giúp việc trong quán theo thường lệ làm thịt heo thịt dê dọn bày đặc biệt để tử nha có cơ hội đắt hàng rượu thịt ê hề tử nha đứng làm chủ quán thu tiền ai nấy cũng đinh ninh tử nha sẽ thu lợi một ngày gấp bội nào ngờ hôm ấy trời mưa xối xả hoàng phi hổ ra lệnh quân binh nghỉ tập còn bộ hành lo đội mưa chẳng ai vào quán cả đợi đến chiều tối trời vẫn còn mưa lai dai đồ ăn nguội hết tử nha sợ thiu ê thối nên bảo những người làm công trong quán đem ra ăn còn lại cho những người làm công ở quán khác thấy thời vận không thông tử nha mặt buồn ủ rũ đến tối trở về nhà dị nhân hỏi hôm nay hiền đệ thu được bao nhiêu tiền tử nha nói trời mưa quân binh không đi tập bộ hành không một người vào quán đồ ăn thiêu hết tôi phải cho những người làm công thanh toán cho họ đã không có lời lại bị lỗ vốn dị nhân tươi cười nói hiền đệ chớ lo bởi chưa đến thời nên mới khiến xui như vậy ngày mai tôi sẽ sai bọn gia đình đi mua cho hiền đệ một số heo dê để hiền đệ đem ra chợ bán lấy lời những con vật sống nếu bán không được thì đem về chờ ngày khác không lỗ đâu mà sợ tử nha tuy tuân lời song đã thất bại nhiều phen lòng không tin việc gì có thể thành công được bấy giờ trụ vương càng mê say đắc kỷ hơn trước làm lắm điều lỗi đạo vua tôi t r ầ m họ thán oán đã vậy trời lại sinh tai biến nơi triều ca nửa năm không được một giọt mưa trụ vương nghe lời bí trọng vưu hồn bày chuyện đảo võ cấm sát sinh yết thị khắp nơi cấm dân chúng không được làm thịt x ú c vật trong ngày ấy tử nha không hề hay biết hôm ấy đem heo dê ra chợ đã bị bọn lính tuần nạt lớn lão già này trái lệnh cấm hãy bắt trói lão giải về triều xử tội tử nha thất kinh chưa biết làm sao đã thấy một bọn lính tay cầm giáo m á t đuổi đến làm tử nha phải bỏ heo dê thoát thân chạy chối chết tuy tử nha trốn được nhưng bầy heo dê bị lính triều bắt hết chỉ còn mình không chạy về với dị nhân thôi thôi công việc chẳng ra sao tôi làm phiền anh quá sức dị nhân thấy tử nha mặt mày tái ngắt bộ tịch sụi lơ liền hỏi có việc gì chẳng lành xảy ra vậy tử nha kể lại đầu đuôi câu chuyện dị nhân cười lớn đã không kiếm được tiền thôi thì cứ ở đây uống rượu giải khuây đợi chừng nào thuận tiện sẽ tính chuyện buôn bán dứt lời truyền gia binh bưng rượu thịt lên mời tử nha cùng ngồi ăn uống với mình chuyện trò rất thân mật thấy tử nha không vui vì ám ảnh những việc vừa rồi dị nhân sai gia đ ì n h đem rượu thịt ra vườn hoa để tử nha cùng mình vừa xem cảnh vừa uống rượu cho tiêu sầu các bạn thân mến về lời bàn buôn ba không qua thời vận lời tục nói sông có khúc người có lúc đó là quan niệm vận mệnh quan niệm này có sẵn từ xưa cho rằng đời sống con người do tạo hóa đã an bài sẵn cái may cái rủi của con người cũng do tạo hóa định quan niệm ấy ăn sâu vào lòng dân chúng khiến người dân an phận chịu đựng với bao nỗi khó khăn khổ sở gian nguy cũng với quan niệm ấy kẻ bất tài tự an ủi lấy mình bao nhiêu thất bại trong đời đổ dồn cho định mệnh cả quan niệm này có cái hay mà cũng có cái dở cái hay là an ủi được mọi hoàn cảnh khổ sở cái dở là làm cho con người tin vào số mạng trở nên cầu an tiêu cực dựng lên cốt truyện phong thần tác giả cũng cùng với quan niệm định mệnh tuy nhiên vì quá dựa vào quan niệm ấy tác giả đã đi quá mức làm cho câu chuyện nhiều chỗ non nớt bịa đặt gần như vô lý ví dụ khương tử nha là một vị tiên phạm giới bị đọa sai xuống giúp nhà chu lúc xuống núi nguyên thủy đã nói rõ tương lai cả cuộc đời thế mà lúc xuống trần ngây ngô như một đứa trẻ con lối giận vợ lối xử s ợ trước những thất bại hoàn toàn không phải vị tướng trời nữa tác giả đã muốn nhấn mạnh quan niệm định mệnh và ghép vào đấy những hoàn cảnh lạ lùng để kích thích độc giả tuy nhiên vì quá vụng về đến nỗi trơ c h ẽ n cũng thì tử nha lúc lại trổ tài thần diệu xem địa lý đoán vận mệnh không sai một mảy làm cho nhân vật tử nha có nhiều mâu thuẫn lố bịch tích chuyện xưa hình như một thói quen trước một bậc anh hùng ngày sau lập nên sự nghiệp vĩ đại thủa ban đầu đều gánh chịu những khổ cực không tưởng tượng đưa tử nha về trần cưới vợ gánh gầu dai đi chợ bán v v mục đích tác giả cũng muốn nối gót theo muôn ngàn sự nghiệp anh hùng khác không có gì khác lạ cả cái khác ở đây là tác giả đã bịa đặt vụng về mà thôi